các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của phát có kể hồi trước khi qua campuchia ông ta đã được một ông già tên là mười ở dưới chợ an đông chỉ cho cách này ngày đầu ông này chuyên đi sưu tập các sách tà thuật cổ và ông ta coi bộ khá am hiểu về ba cái lĩnh vực tà ma yêu đạo đó đang ngồi uống rượu ở tầng 1 t thằng phát như cảm giác được có một luồng gió lạnh thổi qua khung cửa sổ ập vào người nó đây không phải là lần đầu tiên nó có cái cảm giác này hồi ở bên campuchia nó đã từng nghe cha nuôi bảo rằng thế giới mà ta đang sống bây giờ đối với chúng ta thì đó được coi là của người sống thế nhưng nhiều khi có người âm hiện về để biết được khi người âm hiện h ữ u con người ta thường cảm thấy lạnh gáy nổi da gà hoặc những điều tương tự vì mỗi khi người âm hiện diện họ sẽ mang một ít khí âm từ bên kia để về dương gian với họ thằng phát đặt ly rượu xuống nó từ từ tiến lên cầu thang tầng 2 càng lên đến gần thằng phát dường như nghe được những tiếng bước chân đi lại trên tầng 2 rồi tiếng người lục lọi đồ lên đến tầng 2 thằng phát bật cái đèn t ư ở n g lên thì bốn bề im lặng coi quanh một hồi thằng phát quay lưng tắt đèn và đi xuống nhưng vừa bước đến đầu cầu thang nó cảm nhận được trong cái màn đêm đen trong buồng này ngay sau lưng nó dường như có một ai đứng đó chầm chú nhìn nó thằng phát tuy có hơi nổi da gà nhưng nó còn lạ gì ba c á i chuyện n g ư ờ i âm hiện về nữa sợ dĩ nó không còn cảm thấy sợ hãi mấy vì cha nuôi nó chính là một ông thầy tà thứ thiệt đợt còn ở với ông ta nó đã nhiều lần nhìn thấy oan hồn phát nó đứng đó lấy hết can đảm nó quay mặt lại nhìn vào trong bóng tối mà nói hồn ma bóng quế nơi nào xin mời đi ngay cho đừng đợi đến lúc tôi dắt được linh cầu về lại oán hận tôi nói dứt câu thằng phát như nhìn thấy một bóng người con gái mặc áo trắng hiện ra mờ mờ trong bóng tối rồi vụt biến mất xong xuôi thằng phát lại lững thững bước xuống nhà ngồi uống rượu nó nhớ hồi còn bé người ta kể rằng cái ngõ nhỏ này có nhiều ma lắm thậm chí nhiều người còn mới chết thời nay còn hay hiện hồn về ban đêm để tìm được gặp người thân nữa cơ thằng phát nghĩ đến điều này nó làm một hấp rượu rồi cười mỉm nó cười vì nó nghĩ rằng khi mà đưa được linh cầu về thì tất cả những hồn ma trong vòng 300 dặm sẽ bị linh cầu ăn hồn hết vậy tại sao lại nói là ăn hồn cha nuôi của phát đã từng chỉ cho phát thấy tranh vẽ của một con chó lớn với bộ hàm răng to nhọn của người dân campuchia cổ vẽ cha nuôi của hắn bảo rằng đó chính là hình ảnh của linh cầu ngày trước dưới địa ngục linh cầu được nuôi như một hình thức trừng phạt những kẻ chuyên giết người hay hành hạ người khác khi chết đi những kẻ này sẽ bị đẩy xuống địa ngục quỷ sai sẽ nhốt họ vào một cái lồng sắt để mặc cho linh cậu ăn thịt sống những kẻ bị linh cậu cắn xé ăn thịt thì đau đớn vô cùng khiến họ có cảm giác chết đi cũng không được mà sống cũng không xong Trà nuôi hắn còn nói khi luyện được linh cậu trên dương gian cần phải cho nó thành tinh trước tức là cho nó ăn thịt đồng loại sau đó là ăn thịt và uống máu người điều đáng nói ở đây là để linh cẩu phụ hộ cho việc hành nghề trộm cắp, thân chủ phải đích thân cho linh cẩu ăn thịt và uống máu của mình, không cần nhiều, mỗi ngày một chút, vì linh cẩu sống chủ yếu là nhờ vào việc ăn các linh hồn khác. Thịt người là để giúp nó có thể tồn tại ở dương gian. n g à y đầu, mỗi miếng thịt của người sống thường có một phần hồn vía, linh cẩu ăn được miếng thịt đó và uống máu vào sẽ được hồn với vía người đó che chở. để có mắt được diêm vương dưới địa ngục mà không sợ bị ngài phát hiện ra mà bắt về. Sáng hôm sau, phát lại chạy ra chợ chó để được là người đầu tiên coi chó từ những xe tải chợ chó tới. Coi đến gần trưa, thấy không có con nào vừa ý, đang chán nản chuẩn bị bỏ về, chợt từ đằng xa có một xe tải chợ chó khác đang tiến vào. Phát mừng rỡ, vội gửi xe lại vào bãi và chạy tới cái tiệm bán chó đang nhận xe hàng. Phát coi kỹ lại một lượt. sen này toàn trở chó con chắc từ ngoại ô mang vào thành phố. Sau khi đã coi kỹ, phát tìm thấy một con chó ta còn nhỏ. Con chó này đặc biệt lắm, toàn thân thì một màu đen tuyền như tóc người, nhưng bốn chân lại màu trắng tuốt, mắt to mồm rộng và con chó này còn rất thân thiện. Khi phát bế nó lên, thì nó không hề kêu hay i ấ y r n a chỉ thấy nó liếm liên tục lên mặt phát. Đây cho thấy rằng con chó này có linh tính. rồi phát nhìn kỹ hơn vào mặt con chó, thấy trên chán nó có một vết lông trắng, y như là dấu trên t r á n diêm vương vậy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net